Chương 545 này có được coi là vinh quy quê cũ? Mục, chương 545 này có được coi là vinh quy quê cũ? Một trải qua một phen sinh động như thật, hơn nữa bao nhiêu mang theo điểm thêm dầu thêm mỡ miêu tả sau, thằng hệ chính án đại khái cũng não bổ ra lúc ấy hình ảnh. kia hẳn là một cái ánh nắng tươi sáng sáng sớm, ấm áp dương quang xuyên thấu qua cửa sổ mái nhà, tùy ý uy sái tại cuối cùng tại quyết nội bộ quảng trường. Bên quảng trường tụ tập hơn 30 vị thợ săn, đang chuẩn bị đầu nhập một ngày mới hăng hái việc làm. Lúc này, trong không khí bỗng nhiên bị xé mở một đầu tối như mực khẽ hở một người mặc màu xám chế phục tỉ dị người trẻ tuổi từ trong đi ra, trên mặt là một bộ cao thâm mặt chắc thần bí mỉm cười. Hắn còn chưa kịp mở miệng cho hỏi, trung bình đam tợ săn liền đã đồng loạt móc xuống ra, rất không hữu hảo chỉ hướng hắn. Nhưng mà hắn đối với cái này không chút nào không thèm để ý, nói thẳng mở miệng muốn gặp mặt chính án. Cái này hiển nhiên sẽ dẫn phát một chút không vui cùng thần trường, thế là một vị thần kinh nhẹ cảm tợ săn đem hắn hiểu lầm thành xâm lấn cấm khu địa nhân, trước tiên nổ súng. Bên người khác tợ săn cũng nho nhao đuổi kịp. Trong lúc nhất thời, tiếng súng băng thành một mảnh vậy mà lúc này một màn vị dị xuất hiện những cái kia đánh đi ra đạn giống như là chui vào trong nước bị một cỗ lực lượng vô hình bao quanh, chậm lại trở nên chậm phàn phất thời gian tại lúc này ngưng lại nhưng một giây sau những viên đạn kia nhau nhau biến thành từng đóa từng đóa tươi đẹp hoa hồng vờn quanh ở đó thần bí người trẻ tuổi bên cạnh lại ầm vang nở rộ màu đỏ cánh hoa như hoa tuyết đồng dạng lay động xuống phủ kín toàn bộ nội bộ quảng trường tiếp lấy đám đội săn cảm thấy một cỗ trầm trọng cảm giác mỏi đánh tới cũng lại không mở mắt ra được cứ như vậy thẳng tắp nằm ở đầy đất màu đỏ trong cánh hoa nặng nghề đi ngủ cái này khiến lúc đó hình ảnh kia nhìn qua giống như là bọn hắn đã hy sinh tự như đang tại giáo đường bên trong vì bọn họ cử hành một hồi có ngàn đoá hoa hồng tăng lễ. Ta đi qua dạng này một phen nghệ thuật gia công sau đó cái này nguyên bản hẳn là rất chuyện mất mặt, đột nhiên có thêm mấy phần lãng mạn mỹ cảm, ngược lại cũng không đến mức để cho người ta rất tức giận. Lúc này lại có một vị thợ săn hiếu kỳ hỏi thăm, chính án tiểu tử kia sau đó giống như đi phòng làm việc người, cho nên hắn đông nhiên chạy tới giày vò một trận, đến cuối cùng là vì chuyện gì à? Dù thế nào cũng sẽ không phải đơn thuần hướng chúng ta khoe khoang hắn đạn tiêu biến hoa hồng bị dị hí so sánh với thánh tài tòa bên kia nghiêm ngặt thừa hành không nên suy nghĩ nhiều, không nên hỏi nhiều nguyên tắc. Thánh nhân tòa bên này đối với cái này liền không thế nào quan tâm. Dù sao nếu như dưỡng thành loại này tư duy quan tính, còn thế nào thu thập manh mối cùng thẩm vấn phần tử ngoài vòng luật pháp. Cho nên thằng hề chính án đối với dạng này hơn miệng, ngược lại cũng không phải đặc biệt để ý, chỉ là cảnh cáo một câu. Việc quan hệ thánh giả miệng hạ dụ lệnh thuộc về độ cao cơ mật, không cần tùy tiện nghe nóng. A, thế mà việc quan hệ thánh giả dụ lệnh, vậy cái này chỉ sợ là cái gì không được đại án a? lại có một vị thợ săn dựng câu khang, tiếp đó hướng bên người hồ ly đội trưởng ném loại kia quan tâm cùng ánh mắt đồng tình. hồ ly đội trưởng một câu nói đều không nói được, dù cho cách mặt nạ, cũng có thể cảm giác được trên mặt hắn bộ kia vẻ mặt khóc không ra nước mắt, cũng chỉ có thể ở trong lòng phúc phỉ hai câu, vì cái gì loại phiền vãi này chuyện cuối cùng sẽ tìm tới ta ạ. chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì ta biết cái kia lợi còn cùng hắn uống qua một lần cà phê. lúc này bên người hắn một vị khác thợ săn lại hiếu kỳ mở miệng hỏi, chính án tiểu tử kia sử dụng năng lực đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? đơn giản chưa từng nghe thấy phía trước có minh đệ ngờ tới có thể là trí thức hệ loại năng lực nào đó là thế này phải không? lời này vừa nói ra, tự nhiên lại có người hiểu chuyện đi theo nói bổ sung, đúng, chính án, hắn đến tuột cùng là cấp độ gì à? phía trước hồ ly đội lao đại nói hắn chỉ có tam giai, nhưng cái này sao có thể? tam giai là có thể đem chúng ta ba hơn 10 người toàn bộ đánh ngã, chẳng lẽ chúng ta thánh nhân tòa thật thành túi bắp nhất? đối với vấn đề này, thang hệ chính án cũng là cảm thấy có chút khó khăn, nhưng vẫn là dẫn ra trong tài liệu ghi chép, đắp, trên hồ sơ của hắn biểu hiện hắn đúng là tam giai phụ hệ, nhưng phía trước cùng hắn mặt đối mặt lúc, ta lại cảm giác có chút nhìn không thấu hắn, không thể ở trên người hắn bắt được chút nào sức mạnh ba động, đơn giản như cái người bình thường tựa như sẽ xuất hiện loại tình huống này, hoặc là trên người hắn có cái gì có thể che lấp sức mạnh chấn động. Trang bị, hoặc chính là hắn cấp độ cùng thực lực đã cao đến ta khó có thể lý giải được, khó mà chạm đến cấp độ, cho nên ta không cách nào phát hiện lực lượng của hắn ba động. Về phần hắn năng lực, ta cũng không rõ ràng, ta hoài nghi có quan hệ hắn hồ sơ đã có chút là hậu, nếu như muốn hiểu rõ càng nhiều mà nói, có lẽ có thể đợi bản án cụ thể bày ra lúc, lại tìm cơ hội tìm hiểu một phen. Thang hề chính hắn nói, ánh mắt lại đánh ngã Hồ Ly đội trưởng trên thân. Mặc dù hắn cũng không có trực tiếp hạ đạt chỉ thị, thế nhưng trong ánh mắt sen lẫn dụng ý đã hết sức rõ ràng, tìm hiểu tiểu tử kia nội tình chuyện này, liền giao cho ngươi. Hồ Ly đội trưởng tự nhiên cũng đọc hiểu lần này đến từ thượng cấp ánh mắt, không khỏi rũi ra một ngón tay, chỉ chỉ chính mình. Ta tìm, tìm hiểu luật dục. Thật hay dạ. Lúc này lộ dục tạm thời còn không biết thánh nhân tòa bên kia khúc nhạc giảm ngắn, còn rất lý tưởng hóa cho rằng, bọn hắn hiện đang tập trung nhân thủ, phân tích thu hình lại, thảo luận tình tiết vụ án. Chương 545 này có được coi là vinh quy quê cũ? Hai, chương 545 này có được coi là vinh quy quê cũ? Hai, mà không phải sau Lương Thảo luận chính mình. Đến nỗi đạn biến hoa hồng chuyện này, kỳ thực nguyên lý cũng rất đơn giản, còn lâu mới có được những đám thợ săn kia tưởng tượng phức tạp, luật cũng chính là vận dụng lưu khúc chi cảnh trước tiên dùng vật lý vật bẻo không chế lại tốc độ của viên đạn, lại dùng vi mô vật bẻo thay đổi đạn kết cấu, đem hắn biến thành hoa hồng. Cứ như vậy hai bước, rất đơn giản a. Mà phía sau để cho những cái kia thợ săn chìm vào giấc ngủ thủ đoạn, cũng là sớm liền dùng, phía trước tao ngộ quên mất hệ dương nghiệt, vốn là dự định đi lên Liều mạng. Kết quả bị kỵ sĩ trưởng hoàn cưỡng ép buộc đi một lần kia, chính là dùng thôi miên mới có thể thoát thân. Bất quá lần này ra tay, mặc dù tại phương diện thị giác biểu hiện nhìn xem vẫn rất yêu sái rất thần bí rất có mỹ cảm, nhưng muốn luật bản thân lợi bình mà nói, đạt được kỳ thực cũng không cao. Hắn nhưng là tại trong âm thầm luyện tập rất lâu tay này biến hoa hồng kỹ pháp, chỉ là lúc trước không nghĩ tới lần thứ nhất thực chiến vận dụng, lại là dùng tại chính mình trên thân người. Mà cái hiệu quả này đi, chỉ có thể nói sức tưởng tượng có thừa, thực dụng không đủ, linh lực. Tinh lực tiêu hao cùng sau cùng hiệu quả bắt đầu so sánh, chỉ có thể nói là tạm được. Muốn giải quyết đi những viên đạn kia, liền dùng đơn giản thông bạo vật lý vặn bèo hiệu quả tốt nhất rồi. Thật không có tất yếu dùng tới loại này phức tạp vi mô vặn mèo. Tổng kết tới nói, dùng để trước mặt người khác hiển thành có lẽ bất được, nhưng nếu thật là liều mạng tranh đấu tình hình, vậy thì quên đi à. Cũng khó trách thế giới này cao vị chiến đấu giữa cường giả đều không cái gì thị giác đặc hiệu, liều mạng thời điểm ai còn quản được nhiều như thế à? Giống như là vây quét cố vấn trận chiến kia, tất cả mọi người giống như là không có trang hiện tạm tự như. Luật cứ như vậy, một bên hồ tư loạn lấy, một bên rời đi phố buôn bán, trong túi chứa vật nhiều một đống lớn hoa quả, dưa tề, bó hoa gì, chuẩn bị một hồi dùng để thăm đàm xỉ tiểu thư nhà bọn hắn đại tỷ. Vị đại tỷ này tên là Suna, tại nhà bọn hắn hẳn là sắp xếp láo nhị, người kỳ thực cũng rất tốt, chính là niên kỷ có chút lớn. Ngược lại luật nhận biết nàng thời điểm, con nàng đều tại đọc sơ trung. ở độ tuổi này nữ tính, thường thường là lớn nhất mẫu tính. Sở dĩ năm đó hấu luật tỷ đệ bị đàm tiểu thư mang về nhà sau đó, nhận lấy Suna đại tỷ một đoạn thời gian dốc lòng chăm sóc. Để cho lúc đó cái kia hai cây gậy trợ xương đá lượm chầm, cây cại đỏ rất nhanh liền khôi phục khỏe mạnh. Chỉ tiếc đằng sau Suna Đại Tỷ phải xử lý trong nhà sinh ý, dọn ra ngoài, ở, cơ hội gặp mặt cũng thiếu, nhưng luật đối với cái này một mực khắc trong tâm cảm, cho nên nghe nói bên người nàng, lúc này liền chủ động đưa ra đến đây thăm. Bất quá tại cách sĩ tiểu thư trong miêu tả, nói là Suna Đại Tỷ càng ưa thích để vẽ lộ một chút, ưa thích đem nàng ôm làm con rối, nhưng trên thực tế luật ngược lại là cảm giác nàng càng ưa thích đem mình ôm lấy làm con rối. Con thích giống đùa tiểu hài đùa chính mình, cũng là để cho người giờ khóc dở cười có thể là bởi vì nhà nàng cũng là nữ nhi nguyên nhân a cứ như vậy luận chuẩn bị xong lễ vật lúc này mới phủi đi mở chuyển tống môn đi tới đại sỉ tiểu thư nhà đường phố đối diện ngược lại là không có trực tiếp xuất hiện ở người khác trong nhà sợ đem người dọa cho lấy Khu nơi này còn là không thay đổi chỉ là so với trước kia muốn lâu một chút luận nhìn trung quanh mảnh này quen thuộc đường đi trước đây cũng là ở đây sinh sống non nửa năm mảnh này quảng trường kỳ thực là rực rỡ chi thành sớm nhất một mảnh khu nhà giàu trước kia rất là phồn hoa náo nhiệt nhưng bây giờ theo thành thị quy mô dần dần mở rộng nhất là khu vực mới bên kia phát triển để trong này cũng cảm thấy trở nên an bình rất nhiều, trên đường cũng không nhìn thấy bao nhiêu người, có lẽ chỉ có hai bên đường phố một hàng kia sắp xếp chỉnh tề cây nô đồng, sẽ tiếp tục thủ vững ở đây à? Cũng không biết này có được coi là vinh quy quê cũ. Luận trong lòng nho nhỏ văn nghệ rồi một lần, lúc này mới xuyên qua đường đi, đi tới cái kia tòa nhà quen thuộc cửa biệt thự bên ngoài, lính gác cửa tự nhiên là đổi người, nhưng may ở chỗ này đại quản gia còn có thể nhận ra lục dũng, vừa thấy mặt đã rất thân thiết ô, tiểu lục dũng, ngươi cũng thời gian thật dài không có trở về, tỷ tỷ ngươi ta còn thường xuyên cũng có thể trông thấy, ngược lại là thời gian rất lâu đều không thấy được ngươi ngải khỏe quản gia ra ra luận mỉm cười lên tiếng chào hỏi đi qua cho vị này dâu tóc hoa dâm cao tuổi quản gia một cái ấm áp ung tiếp đó lại tiếp tục nói ta là tới tìm đại sĩ tiểu thư nên tính là có hẹn trước à ha ha ngươi vẫn là như vậy thích trêu chọc ta cười, ngươi muốn về nhà lại cần gì hẹn trước đâu đến đây đi vừa vặn trong phòng bếp chuẩn bị ngươi năm đó yêu nhất bánh rán hành làm hai người cứ như vậy một bên Hàn Nguyên Tán đâu đi một bên đến đại sĩ tiểu thư thư phòng vừa vặn Dôn Tiên Sinh cũng tại hai minh muội tụi đang chuyện trò cái gì cho dù ở trông thấy luật trong ngay mắt, hai người bọn họ liền không hẹn mà cùng dùng sức đuốt đuột khuôn mặt, để cho sắc mặt của mình lộ ra không cần khó coi như vậy cùng lưu sầu, nhưng vẫn là bị luật phát giác chút gì, đội vàng thấp giọng hỏi, thế nào? Có phải hay không lại gặp phải phiền toái gì? Trứng 546 cái này, nhưng không phải do các ngươi. Một, trứng 546 cái này, nhưng không phải do các ngươi. Một, tại luật một fan ép hỏi phía dưới, đại sĩ huynh muội lúc này mới có chút không tình nguyện nói ra tình hình thực tế. So sánh dưới, Suna đại tỷ bệnh tình cũng không tính là là vấn đề lớn nhất còn có khác một đống lớn tin tức hỏng bét theo nhau mà tới. Đầu tiên là Kế Sư Na Đại Tỷ, sau đó phụ thân của bọn hắn, địa sản ông trùm nọ nọ, cũng đi theo nhiễm lên vị dị quái bệnh, nằm trên giường không dậy nổi. Tiến tới cũng bởi vì thiếu quyết người lãnh đạo, dẫn đến một loạt phản ứng dây chuyền, đã dẫn phát càng nhiều vấn đề hơn. Gia tộc Sinh nghĩ bị đối thủ thừa cơ xâm chiếm, mất xích tài chính gặp phải đứt gãy phong hiểm. Trước đây đầu nhập toàn bộ phó mặc vân vân vân vân. Hiện nay, hai Minh Muội cũng đang lo lắng có phải hay không muốn bán đi nhà này, biệt thự lớn tới bộ lấp thiếu hụt trình độ. Luận đi vào phía trước, hai người bọn họ ngay tại kịch liệt tranh luận vấn đề này. Ai? kỳ thực ngay từ đầu tình muốn cũng không có bết bát như vậy, mặc dù chịu đến đại khai thác bị thúc ép dừng lại giữa chừng ảnh hưởng, để cho trong nhà sinh ý lâm vào khốn cục, nhưng muốn duy trì vẫn là không có vấn đề. Chúng ta cũng đều tại hăng hái tìm kiếm đường ra, hơn nữa mắt thấy đều nhanh muốn thoát khỏi khốn cảnh, kết quả chính là việc này. Đại tỷ ngã bệnh, lại nàng phụ trách mấy bút cho vay sinh vốn chính là quan trọng nhất, kết quả lập tức lâm vào đình trệ. Tuy nói đằng sau đổi đại ca tới đón tay, nhưng là lại tao ngộ ngân hàng bên kia đủ loại làm có dễ, dẫn đến đại ca không thể không đem hắn danh hạ sản nghiệp cho thế chấp đi lên, nhưng chính là như thế chống đỡ một chút áp Đại ca bên kia phụ trách chuyện liền toàn bộ lộn xộn, hắn bên kia vốn là đang tiến hành chi phí thu về, đã đã hẹn vài bằng hữu nhập cổ phần đến giúp đỡ chia sẻ chi phí. Dưới mắt cái này một số người tất cả trốn rơi mất. Phụ thân bên kia cũng là vì loại sự tình này sức đầu mẹ chán, cuối cùng ngã bệnh, hết thảy giống như là núi tuyết sụp đổ. Hai huynh Mụy riêng phần mình nói, khắp khuôn mặt là tan không ra ưu sầu cùng mê mang, hoàn toàn là không biết làm sao. Nhưng ngay cả như vậy, đại sĩ tiểu thư vẫn cố gắng gạt ra một chút đủ cười, vậy mạnh nói, bất quá luật ngươi cũng đừng quá lo lắng chúng ta, chỉ cần đem biệt thự này bán đi, hết thảy đều có thể sẽ khá hơn. Dôn tiên sinh cũng giống như vậy, thậm chí càng càng lạc quan một chút. Ha ha, kỳ thực cũng không nhất định phải bán thành tiền biệt thự, ta hẳn là còn có thể nghĩ đến một chút những biện pháp khác, ta ở bên ngoài nhận biết không thiếu bằng hữu, có lẽ có thể tìm bọn hắn giúp đỡ chút. Hai huynh muội này, hoặc có lẽ là bọn hắn người một nhà này, người đặc điểm lớn nhất chính là mặc kệ gặp phải cái gì, đều chắc là có thể bảo trì dạng này một bộ dũng cảm cùng lạc quan tâm tính. Nay ngược lại là cùng luật tỷ đệ rất tương tự, có lẽ trước đây hai cái không cùng cấp tầm gia đình có thể cùng tiến tới, chính là như vậy lạc quan cùng rộng rãi tại hấp dẫn lẫn nhau lấy. Xem ra tình huống quả thật có chút phiền phức, để cho ta suy nghĩ một chút nhìn nên làm cái gì được nói, tự mình xoa cái cảm, lâm vào một phen suy xét cùng hồi ức. Đại sĩ huynh mội thấy thế, còn tại riêng phần mình quên đủ, không cần dạng này, chúng ta chắc chắn có thể giải quyết hảo việc này, dù cho ngươi biết một chút bằng hữu, nhưng cũng không nên dùng tại loại chuyện như vậy lãng phí ngươi nhân mạch. Đúng vậy A, nghe đại ca một lời khuyên, ngươi bây giờ là trong giáo đoàn siêu cấp tân tinh A. Đêm đó trên biến hội, ta nghe rất nhiều người nhắc đến ngươi. Tất cả mọi người rất xem trọng tương lai của ngươi, cho nên tốt nhất là không cần dính dáng đến những chuyện tiền phái này. Cái này đối ngươi tiền cảnh có thể sẽ tạo thành đủ loại ảnh hưởng bất lợi. Luận nghe cũng là im lặng. Hai người này cũng là chuyện gì xảy ra a? Trong nhà đều như vậy, tại sao còn ở suy nghĩ không cần liên lụy chính mình? Chỉ có thể nói nếu như bọn hắn không phải là người như thế, có lẽ trước đây cũng sẽ không đem hai cái bẩn tiểu đầu cụ cải nhận về biệt thự này. Cho nên luật hoàn toàn không nghe bọn hắn đang khuyên thứ gì, chỉ là ở trong lòng cười lạnh một tiếng. A cái này nhưng không phải do các ngươi. Thế là hắn lại tự mình mở miệng nói ra cái này thư phòng cho ta mượn sử dụng. Ải, luận ngươi được rồi được rồi. Đại sĩ tỷ tỷ, dô đại ca, ta đã sớm không phải là các ngươi trước đây trong ấn tượng cái kia vừa buột đầu đường tiểu hoạt đầu. Loại sự tình này giao cho ta xử lý lên tốt. Luận nói đổi khách thành chủ đem hai minh muội hướng về bên ngoài thư phòng đẩy, tiếp đó một cái đóng cửa lại. Hai minh muội cũng là người bình thường, tự nhiên không có cách nào chống cự luận sức mạnh, cũng chỉ có thể ở ngoài cửa một hồi hai mặt nhìn nhau. Sừng suốt sau một hồi lâu, đại sĩ tiểu thư mới bỗng nhiên nói một câu, luôn cảm thấy hôm nay dịch, trở nên giống như có chút xa lạ. Cái kia ngược lại là không có, hắn từ nhỏ đã trưởng nghĩa như vậy. Trước đó nhà ta tiểu tử kia cùng hắn cùng đi ra chơi, bị trên đường tiểu lưu manh đoạt đồ chơi, hắn liền dám một mình đuổi theo giáo hơn mấy cái kia so với hắn lớn mấy tuổi tiểu lưu manh. Ai? còn phát sinh qua loại sự tình này, ta như thế nào không biết, hắn không dám nói cho ngươi, trên thực tế cũng không có nói cho ta biết, vẫn là nhà ta tiểu tử kia sau khi trưởng thành mới đã nói với ta chuyện này. Cái này, ta nhớ được tiểu ngôn ngược lại là từ nhỏ đã đưa thích đi theo phía sau hắn, trước đây chỉ em bọn họ dọn ra ngoài sau đó, còn thương thương tâm tâm khóc rất lâu cũng không phải sao? Tiểu tử kia đem hắn quý giá nhất mấy món đồ chơi đều lấy ra, muốn cho luật lưu cái kỷ niệm, luật thu, nhưng mà đằng sau lại bụng trộm trả lại, nhưng làm nhà ta tiểu tử kia xúc động hỏng. Đáng tiếc hai người bọn họ giống như có một hồi không gặp mặt, cái này còn không phải là trách ngươi. Hắn trước đây nói muốn dọn ra ngoài, ta là phản đối, nhưng ngươi lại thật sự dám chiều theo hắn. Hắn tử tiểu cũng là loại kia có chủ kiến hài tử, làm ra quyết định gì sau đó là sẽ không dễ dàng thay đổi. Huống hổ, hổ sau khi ra ngoài, không phải cũng là ở tại ta bộ kia trong căn hộ sao? hệ vế lô cũng là một mực tại bên cạnh ta, ai kỳ thực ta cũng có thể hiểu được. Luật tiểu tử này vẫn là rất muốn mạnh, ngươi nhìn, chúng ta phía trước làm xong kế hoạch cũng là chờ hắn sau khi tốt nghiệp đại học liền đến ta nơi đó làm nhà thiết kế. Kết quả cuối cùng việc này không giải quyết được gì, hắn rõ ràng vẫn là càng muốn dựa vào hơn chính mình đi sáng chế thuận theo thiên địa, kết quả thật đúng là cho hắn làm được. Nếu là nhà ta tiểu tử kia cũng có thể như thế không chịu thua kém liền tốt hắn ngược lại là một mực đang nói muốn hồi báo chúng ta, nhưng chúng ta căn bản là không nghĩ tới loại sự tình này nha. Thật là, lần này lại gặp gỡ phiền vãi như vậy chuyện cũng không biết hắn trốn ở trong thư phòng là muốn làm cái gì, một hồi khuyên hắn lần nữa à, hắn còn trẻ. Không ý thức được nhân mạch loại này tài nguyên tầm quan trọng, đó cũng không phải là tùy tiện có thể phung phí đồ của ta. Hắn sẽ không quan tâm. Cho nên ta luôn cảm thấy, so với chúng ta những cái kia khắc nghiệt họ hàng, luận chị em bọn họ ngược lại càng giống là nhà chúng ta hại tử luật trong thư phòng một bên biết tin, một bên nghe bên ngoài hai huynh muội xì xào bản tán trong lòng cũng là dở khóc dở cười. Cho nên nói, chính mình thật sự không thích hồi ức tuổi thơ cái kia đoạn nghèo túng thời gian. Vẫn là nhanh đưa tin biết xong à, bằng không thì bên ngoài hai vị kia đều phải bắt đầu đảo tuổi thơ của mình hất lịch sử. Rất nhanh, luật biết xong tam thông tin. Tiếp đó cho phía trên bổng bên trên một cái có rõ ràng chỉ hướng tính chất ấn ký, bảo đảm người nhận thư có thể biết phong thư này là do ai viết. Nhất là trong đó một cái ấn ký, còn bổng đến hơi đặc biệt một điểm. Viết xong sau đó, luân lại đem chính mình hình chiếu cho phóng thích ra ngoài, lại lần lượt cho nó phủi đi mở ba đạo chuyển thông môn, để hình chiếu đem thư từng cái đưa qua. Sau khi làm xong những việc này, hắn mới mở ra cửa thư phòng, cười cười, lại nhẹ nhàng thoải mái phủi tay, nói: "Tốt, vấn đề giải quyết, kế tiếp các ngươi trở lấy tin tức tốt chính là, chúng ta cái này liền đi thăm suna đại Thị a, nàng có thể hy vọng khi còn mẹ ta." Ai, luận ngươi đến cùng làm cái gì? Đại sư tiểu thư có chút nghi ngờ hỏi. Không có gì, viết tam phong tin mà thôi. Tốt tốt, tin tưởng ta là được rồi. Ta từ nhỏ đến lớn, thế nhưng lại cho tới bây giờ không có để các ngươi thất vọng qua. Cái này chính xác, ngươi tử tiểu đều so nhà ta tiểu tử kia biết chuyện giôn tiên sinh không khỏi gật đầu một cái. Nhưng ngay lúc đó lại chuyển cầu nói, nhưng lần này sự tình thật sự rất phiền phức, ai không phiền phức hay không phiền phức, thật sự. Tin tưởng ta là được rồi. Luận liên tục khoát tay. Chỉ có thể nói hai minh mụi này tư duy vẫn là hạn chế tại người bình thường phương diện không hiểu rõ lắm siêu phàm giả thế giới, giống bọn hắn gặp loại này khốn cảnh, đối với người bình thường tới nói chính xác khó giải quyết, nhưng đối với siêu phàm giả tới nói, thật sự rất đơn giản, chỉ cần tăng phong tin liền có thể giải quyết. cho nên so sánh dưới, luận ngược lại là càng thêm để ý sùn nạ đại tỷ bệnh tình, cùng với nhà bọn hắn đến tuổi cùng gặp cái gì, sẽ để cho tin tức xấu theo nhau mà tới. tuy nói cái này liên tiếp sự kiện, nhìn qua cũng là một vòng tiếp một vòng, có lộ dịch liên hệ, giống như là bị đẩy nã quân bài đấu mínô dạng, cũng không phải hoàn toàn hỗn loạn vô tư. Có thể luật nhưng vẫn là không có căn cứ hoài nghi, sau lưng chuyện này có chút bị dị kỳ mạng, cho nên vẫn là đi trước thăm Suna đại tỷ rồi nói sau. Luật, tỷ tỷ nàng như thế nào? Tại Suna đại tỷ trước giường bệnh, đại sĩ tiểu thư một mặt lo lắng hỏi. Mà Jon tiên sinh nhưng là tại không ngừng vào đầu đất hai, thỉnh thoảng lại sờ sờ xoa xoa thân thể của mình, giống như là đang kiểm tra trên thân có phải hay không thiếu đi khối thịt, trong miệng còn đang không ngừng nói lầm bầm, "Chừng 546 cái này nhưng không phải do các ngươi. Hai, chừng 546 cái này nhưng không phải do các ngươi. Hai, đây là làm sao làm được?" cái này hoàn toàn không phù hợp khoa học nguyên lý a hai người bọn họ cũng là lần thứ nhất thể nghiệm truyền tông môn khó tránh khỏi có chút kinh hỉ cùng kinh ngạc chỉ là đệ sĩ tiểu thư thích hướng tính chất càng mạnh hơn một chút ngược lại là không giống rôn như vậy khó chịu luận nhưng là một tay nắm súu não đại tỷ tay dùng linh cảm thay nàng tiến hành một phen cẩn thận kiểm tra trên giường bệnh súu não đại tỷ đã lâm vào hôn mê bất tỉnh trạng thái nghe nói là hôm qua đều có thể mở miệng nói chuyện thậm chí mình tới chỗ đi một chút chỉ là cơ thể có chút suy yếu không nghĩ tới một đêm đi qua tình huống lại trở nên ác liệt nhưng càng hỏng mét chính là luận dùng linh cảm kiểm tra tới thế mà không có phát sinh mảy may khác thường, giống như là nhân loại bình thường sinh lão bệnh tử, khí quan công năng suy yếu đưa đến suy yếu bất lực. Nhưng mà điểm này đều không bình thường. Su Na đại tỷ tuy nói tuổi là hơi có chút lớn, nhưng một mực được bảo dưỡng rất tốt, nhìn qua cũng liền chừng 30 tuổi, vẫn rất trẻ tuổi. Công chi công tác của nàng cũng không phải cái gì cao nguy trọng lao động chân tay. Hơn nữa mấu chốt là, nàng nội bộ khí quan cơ năng cũng không có rất giả, cũng bình thường bốn mươi mấy tuổi trung niên nhân không sai bị lắm, làm sao đều không đến mức nằm trên giường không dậy nổi a. Bởi vì không có cách nào trực tiếp dùng linh cảm đi nhìn trộm đầu góc của nàng, cho nên luật sư cũng không nắm chắc được nàng trước mắt tư duy ý thức là như thế nào, chỉ là sử dụng một chút dò xét kết quả trạng thái tinh thần biểu hiện là cường độ thấp điên cuồng cái này hắn cũng không tính là chuyện gì, không đến mức hôn mê mất tỉnh. Xem ra cái bệnh này quả thật có chút máy luật sư khen nhíu mày một cái đầu, lại đổi giọng hỏi, lãng tịt nữ sĩ tới thăm sao? Hắn nhớ tới đã sĩ tiểu thư nhà bọn hắn, là có như thế một vị lục giai cường giả tọa trấn đảm nhiệm cố vấn an ninh, thì tỉ tỷ mình bình thường vấn đề an toàn thậm chí cũng là vị này lãng tịt nữ sĩ tại thuận tay phụ trách. Nhìn qua cũng không được ra kết luận gì, nàng còn mời chỗ liên hợp khác siêu phàm giả tới, kết quả vẫn như cũng không có gì phát hiện được sĩ tiểu thư đáp. dạng này, luận đưa tay vướt vướt cái cằm, không khỏi nghĩ tới một cái thật không tốt có thể. giống loại này không nơi nương tựa theo, lại khó mà phát giác bệnh chứng của quái, để hắn liên tưởng đến chính mình hồi trước gặp được cái chủ loại kia ma vật, không có thể quan chắc cùng chạm đến huân độn chi tử mặc dù tỷ nạ từng làm ra phỏng đoán, cho rằng cái này quý vật hẳn là không có cách nào tại căn cứ vào trật tự thiết lập hiện thế tồn tại, nhưng mọi thứ đều có một vạn nhất chúng chi hữu tín nã chính mình thậm chí đều không tự mình tiếp xúc qua thứ này được đi ra suy luận chưa chắc là tuyệt đối chính xác nhưng mà loại ma vật này bởi vì đủ loại phiền phức đặc tính hoàn toàn không có thể quan trắc, liền xem như nó động tay chân cũng không biện pháp thêm một bước nghiệm chứng tương đối phiền phức mà phiền toái hơn chỗ ở chỗ loại ma vật này vì sao lại chạy tới quấn lên đã sĩ tiểu thư nhà bọn hắn dưới mắt hai vấn đề này để luận cảm thấy một hồi khó giải quyết từng bước một đến đây đi trước tiên thử nghiệm chứng một chút phỏng đoán của mình có chính xác không Luận ở trong lòng tự nói một câu, cái này liền từ trong túi chứa vật mò ra một chút cầm học phần hối bái tới trang bị cùng dược thể. Trong đó có chút là dùng để bố trí kết giới phòng ngự, có chút là dùng để ổn định tinh thần tình trạng, còn có loại kia có thể tiến hành đơn giản tinh thần bình định. Luận lấy trước lên bộ kia có thể tiến hành tinh thần bình định dụng cụ, nhìn xem giống như là cái ống nghe bệnh tựa như, một đầu là hai tấm tiến mỏng, một đầu là một khối dáng vẻ. Đem tiến mỏng dán tại su nã đại tỷ hai bên trên huyệt thái dương, liền có thể thu được một chút số ghi, nhìn nàng một cái trước mắt trạng thái tinh thần. Kết quả giày vò một phen xuống, phát hiện là phí công phu kết luận cùng chính mình do xét kết quả nhất trí cũng là cường độ thấp điên cuồng nhưng mà cũng không có gặp tinh thần ô nhiễm. Tê cái kia thử lại lần nữa cái này. Lớn lại cầm lấy một bộ dùng để bố trí phòng hộ kết giới trang bị tại giường bệnh hai đầu cất xong. Một vòng lồng ánh sáng màu xanh lam nhạt lập tức vô căn cứ hiện lên bao phủ lại trên giường bệnh sùi nạ đại tỷ. Căn cứ vào bộ trang bị này trong sách hướng dẫn miêu tả, tầng này kết giới có thể ở một mức độ nào đó chống cự tinh thần ô nhiễm, cùng với các loại hình ý thức quấy nhiễu, tư duy công kích các loại, chỉ cần húi một bộ, liền sẽ không sợ ngũ giai trở xuống trí thức hệ năng lực Hơn nữa ngoại trừ phòng hộ bên ngoài. Còn có thể quan sát vòng bảo hộ màu sắc biến hóa, để mà phán đoán chính mình phải chăng đang tại gặp cái này tinh thần công kích, có thể đưa đến dự cảnh tác dụng. Bất quá luật chờ ở bên cạnh một hồi lâu, không nhìn thấy vòng bảo hộ có phản ứng gì, lời thuyết minh Sủ Nạ Đại Tỷ ít nhất không phải gặp tinh thần công kích. Không có nguồn phí bận đột, xem như lại loại bỏ một sai lầm tuyển hạng a. Tiếp đấy, luận lại tại những cái kia đủ mọi màu sắc dược tề bên trong một hồi tìm kiếm, chọn lựa ra đối ứng ba cây ống nghiệm, đưa cho Lệ Sỉ tiểu thư, mời nàng cho Nạ Đại Tỷ hết. Cái này, không thành vấn đề sao? Màu sắc nhìn qua thật kỳ quái, không có vấn đề. Chớ xem thường bọn chúng, hiệu quả rất tốt, ở bên ngoài muốn mua cũng mua không được. Ai? Cái kia luật dược ngươi vì cái gì không giữ lại chính mình dùng? Vạn nhất ngươi về sau phải dùng sẽ làm thế nào? Loại thời điểm này trước hết đừng quản ta rồi, ta nơi đó còn nhiều, có thể làm đồ uống. uống. Luận giờ khóc dở cười đáp. Giải thích như vậy một phen sau, đại sĩ tiểu thư mới dựa theo luật chỉ thị liều lượng, thận trọng cho Suna đại tỷ cho ăn non nửa còn xuống. Tiếp lấy hai người liền cùng một chỗ quan sát đến Suna đại tỷ phản ứng, hy vọng dược thể có thể mau chóng có hiệu lực. Kết quả lại không chú ý tới một bên dôn tiên sinh đang tại làm việc trong tay hắn cầm còn lại nửa quản dược tệ nghiêng đầu một chút lại lung lay. tiếp đó có thể là cảm thấy bên trong cái này xóa lùa cúm màu sắc nhìn xem rất nhẹ nhàng khoan khoái rất ngon miệng, cũng có thể là là đơn thuần rất hiếu kỳ hay là nghe xong luật trước mặt dược hiệu biết dược tệ này có rất tốt nâng cao tinh thần hiệu quả mà hắn những ngày này vừa lúc bị sự tình trong nhà không nhiều đều cơ hồ không chút ngủ trên mặt luôn là một bộ ngượng nghịu mọi bệnh tóm lại hắn cũng đi theo lướt qua một lùn nhỏ thế là một giây sau hoa ha ha ha bùng cháy rồi ta chết đi nhiệt huyết cùng thanh xuân a ta muốn tới tìm về các ngươi Dỗ tiên sinh trong miệng phát ra rít lên một tiếng, tiếp lấy lại dùng man lực một cái xé mở âu phục của mình cùng quần áo trong, lộ ra một bộ trung niên phái nam phổ biến thân thể, tiếp đó cứ như vậy ở trần, hướng về phòng bệnh cửa sổ tung người nhảy lên. Kèm theo một tiếng vang dọn, hắn cứ như vậy từ lầu ba nhảy xuống. Tiếp lấy chỉ nghe thấy dưới lầu truyền đến một hồi kêu cha gọi mẹ kêu thảm. Luận Dr. Sú Dr. Sú thực sự là ngàn bạn lần không nên, chỉ nói thuốc hiệu quả, chưa nói rõ ràng chính xác phục dụng phương pháp. Loại này siêu cường công hiệu thuốc kích thích, dùng thời điểm cần xin nghe lời dặn của bác sĩ, dùng linh lực tiến hành khai thông cùng pha loãng hơn nữa kiểm chế dược hiệu phát huy tiến hành một cái giống trên địa cầu loại kia bao con nhậu một dạng chỉ hoàn thích hiệu quả theo lý thuyết loại thuốc này uống hết sau đó là muốn chính mình khống chế tốt hiệu quả để dược hiệu tại cần tình hình dưới một chút có hiệu lực cho nên tên đều gọi làm lý trí quân bạo dược tề mà xú nạ đại tỷ có lực tay nắm tay giúp đỡ khống chế dược hiệu chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề kết quả xem như người bình thường dôn lại dám uống một hấp non nửa quản ta đi trước đem hắn bất trở về luận nói thả ra hình chiếu lại để cho nó phóng xuất ra linh lực hỗ trợ khống chế sủ nạ tiểu thư thể nội dược hiệu chính mình nhưng là một bước liền đi trên tới bệ cửa sổ chuẩn bị xuống đi cứu đang tại lăn lộn đầy đất đôn. kết quả đại sĩ tiểu thư vừa nhìn thấy cô kia giữ tận xấu xí hình chiếu đột nhiên xuất hiện lập tức làm cho sợ hãi phát ra một tiếng the thê thét lên tại chỗ thẳng tắp đã hôn mê t các ngươi thực sự là luận đứng tại bệ cửa sổ bên cạnh trong lúc nhất thời lại có chút chân tay luôn cuống. nhưng vào lúc này bên ngoài lại có nơi này bác sĩ cùng y tá chạy tới thêm viện đang dùng lực gõ cửa bên trong có ai không các ngươi làm sao chuyện như thế nào chưa qua đăng ký liền tự tiện xông vào săn sóc đặc biệt phòng bệnh Mở cửa nhanh. bằng không thì ta phải báo cho cảnh sát. Phía trước lộ vì đồ thuật tiện, là trực tiếp đem chuyển tống môn mở đến trong phòng bệnh. Nhưng hắn không đi qua mở cửa, ngược lại là ổn định lại tâm thần nghĩ nghĩ. Trong nháy mắt ở giữa, những thứ này nhìn như có lộ dịch có liên quan phiền phức cùng ngoại ý muốn đập vào mặt mà tới. Để hắn nhớ tới trên địa cầu một bộ lấy viết tinh kinh dị chứ danh xưa di điện ảnh. Câu nguyệt phiếu, chương 547 sự tình hơi có một chút phức tạp. Chương 547 sự tình hơi có một chút tạp liên quan đến trên địa cầu cái kia bộ hết tình kinh dị hiếu kỳ siêu di điện ảnh luận đã xuyên qua dị thế giới hơn 20 năm dù cho ngay cả điện ảnh tên đều rất mơ hồ nhưng như cũ đối với trong đó kịch bản ký ức vẫn còn mới mẻ hồi tưởng lại cũng cảm thấy một hồi không rét mà run hắn nhớ rõ trong phim ảnh nhân vật chính tựa như là tại dưới cơ duyên xảo hợp treo chọc phải một cái vô ảnh vô hình thần bí tồn tại tiếp lấy bên cạnh liền xảy ra từ một siêu di ngoài ý muốn cùng cơ duyên xảo hợp trố móc nối mà thành hai ách tỷ như nhân vật chính cùng cha mẹ cùng một nghe xong các kịch ý tưởng đột phát đi hẻm nhỏ về nhà kết quả trên đường gặp rắc cướp, nhân vật chính song thân thảm tao độc thủ, mẫu thân dây chuyển chân châu rơi là tả trên đất. Để cho vốn là ra cảnh bần hàn nhân vật chính càng thêm chó cắn áo rách, không thể không buông tha nguyên bản hậu đại sinh hoạt, đi một nhà tòa báo làm ký giả chụp hình miễn cưỡng sống tạm, mà chính là tại trở thành phóng viên ngày thứ hai, hắn liền bị một cái biến dị nội độc tán bị thương, tiến tới biến dị trở thành một đầu không để ý tới tính chất lục sắc cơ bắp ma nhân, tránh trận sát lục phá hư, không cẩn thận chỉ liên đới đến mối tình đầu của mình bạn gái. Thanh tỉnh sau đó nhân vật chính, hối tiếc man phần, quyết định sáng tạo một cái có mối tình đầu bạn gái thế giới vì thế không tiết phát động giới nghị ra đại chiến từ đây triệt để đi lên một đầu phản nhân loại không đường về cuối cùng rơi vào cái chúng bạn xa lánh chết không toàn thây thê thảm kết cục mà lúc này luật đối mặt tình hình cùng cái kia bộ siêu di điện ảnh thực sự là cực kỳ tương tự thật chẳng lẽ có cái gì trong minh minh thần bí tồn tại đang đối với đại sĩ tiểu thư nhà bọn hắn hạ độc thủ coi như cái này phía sau màn Hắc thủ là phía trước suy đoán hỗn độn chi tử nhưng nhà bọn họ lại là như thế nào treo chọc phải loại này bí mật người nhà bọn họ liền siêu phàm giả đều không phải là linh cảm càng là một cái thi đấu một cái thấp Tại thần bí cùng siêu phàm phương diện thiên phú càng là vô cùng thê thảm, nghệ thuật thẩm mỹ phương diện này cũng chính là một người bình thường trình độ. Chẳng lẽ là đi qua trên thương trường kiểu gia, vận dụng một loại nào đó ác độc tà thuật trong bóng tối hại người? Cái này hẳn càng không có thể, tạm thời không nói người một nhà này tính cách người hình lành, sẽ rất khó cùng người kết xuống cái gì huyết hại thông cừu, nhiều lắm thì chút thương nghiệp cạnh tranh thôi, coi như thật có kiểu gia, như thế nào có thể trưởng không thần bí như vậy lại lực lượng bị dị? Hơn nữa còn có thể hoàn toàn không lưu ma trận. Mà khác nói đi thì nói lại, nhà bọn hắn loại tình huống này, cùng nhà tình huống Không gian hệ bị kia đáng thương tiền bối tình huống có cái gì liên quan cùng tương tự dưới mắt luật đầu góc đôi thế một đống lớn vấn đề nhưng hắn vẫn không có thời gian suy nghĩ nhiều lầu dưới dôn còn ôm chân tại trên bãi của kêu cha gọi mẹ sau lưng những cái kia thô lô bác sĩ cùng y tá còn tại dùng sức số cửa luận rất muốn làm chút gì nhưng là lại sợ chính mình tùy tiện một cái động tác gì lại dẫn phát càng nhiều ngoài ý muốn theo nhau mà tới không có cách nào hắn không thể làm gì khác hơn là tạm thời ổn tại trên bệ cửa sổ không lúc đích chỉ là khống chế hình chiế tới khống chế tốt xù nạ đại tỷ thể nội giới hiệu Kết quả bị dưới lầu những bệnh nhân khác trông thấy hắn dạng này đứng tại trên bệ cửa sổ, lại nhìn một chút lăn lộn đầy đất rôn, lập tức bắt đầu mồm năm miệng mười nghị luận lên, đây là có chuyện gì? Như thế nào đang xếp hàng ngày lầu? Là đang biểu diễn một loại nào đó hành vi nghệ thuật sao? Tiểu tử này dáng dấp không phải vẫn rất anh tuấn. Quần áo cũng rất thể diện, làm sao lại nghĩ lấy ngày lầu đâu? Chẳng lẽ là thất tỉnh? Vẫn là một loại nào đó đột phát tính chất bệnh tâm thần. Có người hay không quản một cái bên trên gia họa này à? Hắn đều lăn lông lốc vài vòng. Đang lúc mọi người một hồi trong tiếng nghị luận, cửa phòng bệnh cũng cuối cùng không tiên chỉ nổi. Bị hai tên lưng hùng vai gấu y tá cùng nhau đụng bỡ, đằng sau còn đi theo vài tên cầm trong tay phòng ngửa bạo lực gậy cảnh sát bảo an nối đuôi nhau mà bảo, trong miệng còn tại la hét, không được lúc đích. Không nên nhảy lầu. Ở đây mới tầng 3, con không chết. Chỉ có thể rất đau rất đau. Ngươi đến tụt cùng là người nào? Tại sao muốn tự tiện xông vào phòng bệnh? Chúng ta đã báo cảnh sát. Cũng đã ghi nhớ dung mạo của ngươi. Ngươi không trốn thoát được. Chờ đã. Đây cũng là cái thứ gì. Quỷ kết quả cái này một số người bị cũ kia giữ tận đáng sợ hình chiếu dọa cho nhất kinh nhất dạng lập tức lại là một hồi náo loạn loạn. Ai? Luận đau cả đầu không khỏi đưa tay vuốt vuốt mi tâm. Ân, Tựa Hồ cũng không có dẫn phát ngoài ý muốn gì. Mặc dù trong phòng bệnh loạn cả một đoàn, nhưng giống như tình huống không có tiếp tục trở nên không xong. Hắn lúc này mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, thận trọng từ trên bệ cửa sổ nhẹ trở về trong phòng bệnh. Mà lâu dưới John cũng bị chạy tới bác sĩ y tá đặt lên cá cứu thương. Tình huống Chung là tạm thời lấy được ổn định. Hồ cảm ơn ngươi nguyện ý giúp ta giảng giải, bằng không thì não ta đều nhanh nổ tung thật là giải thích thế nào đều không nghe, ta đều nói, vật kia là ta hình chiếu, bất quá liền xấu xí một chút, thật không phải là cái gì ma vật. Kết quả vẫn là một mực chắc chắn ta là tới làm phá hư phần tử ngoài vòng luật pháp luật vẫn tại mi tâm, dở khóc dở cười hướng về phía trước mặt một vị mục sư nói. Đối phương là phụ trách khu vực phụ cận trị an, đi theo cảnh sát cùng vài tên phụ trách trị an giáo sĩ cùng đi đến, cùng luật lẫn nhau đúng xuống thân phận, tất cả mọi người là thánh tài và người, chắc chắn chính là người mình. Cũng phải thua thiệt là có cái chính mình người hỗ trợ. Bàng không thì luật coi như không có bị những bác sĩ kêu y tá cùng bảo an cho tươi sống tiến chết, cũng sẽ bị xoay đưa đi báo cảnh sát. Ha ha, người quá khách khí. Tóm lại sự tình có thể giải thích, tin tưởng là được. Vị mục sư kia nói, cùng luật đưa tới tay cầm nắm. May mắn hắn cùng với mã lọt giáo sĩ cũng là quen biết đã lâu, chính là lúc trước cùng luật từng có một lần hợp tác, cùng xử lý qua hệ vệ lộ ban biên tập sự kiện cái vị Tiêu trị An giáo sĩ, cho nên đối với luật tên xem như có chỗ nghe thấy, bằng không thì hôm nay việc này thật đúng là không tốt kết thúc. Đem vấn đề của nơi này xử lý tốt sau đó, luật lại nhanh bước trở về phòng bệnh. Suna đại tỷ vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Tiếp đó sát vách một căn phòng bệnh bên trong, đại sĩ huynh muội cũng đều nằm trên đó. Cũng may hai người bọn họ tình huống nhìn qua đều đi, đại sĩ tiểu thư chỉ là bị sợ ngất đi, tăng thêm khoảng thời gian này lo nghĩ cùng mọi mệt, lâm vào một phen ngủ say. Hẳn là rất nhanh liền có thể tỉnh dậy đi, cũng không nên giống sắt vách cái kia. Phi phi phi, đến nội giôn, trên đùi hắn đã đánh tốt thật cao, bị thật cao treo, trên mặt còn dán khối băng gạc, đang trên giường giận hô, ai nha ai nha. Đau quá a, vẫn là đau quá a được rồi được rồi, ta hỏi qua thầy thuốc, ngươi vấn đề này không lớn. Qua 2-3 ngày liền có thể xuống giường cảm tạ y học hiện đại a luận đội vàng ăn đuổi thế giới này bởi vì có đủ loại bao hàm thần bí cùng siêu phàm yếu tố dựa đề hoặc là khác trị liệu thủ đoạn cho nên trình thể điều trị trình độ so địa cầu bên kia dành trước mấy cái cấp độ giống như vậy thương đức gân cốt 2-3 thiên liền có thể khôi phục lại thậm chí chỗ khó đều không phải là xương cốt sống lại nữa mà là như thế nào tại cao tốc sinh trưởng trạng thái dưới hoàn thành ổn nắn. đây vẫn là bác sĩ sợ John không chịu nổi dược hiệu chọn lựa càng ổn thỏa bảo thủ trị liệu bằng không thì nếu là bên trên một chút thích hợp với siêu phàm giả càng cấp tiến thủ đoạn giống loại trình độ này gãy xương có thể một ngày liền tốt nhớ kỹ chớ lộn xộn a ngươi đã phục dụng thuốc chữa xương cốt đang tại cao tốc khôi phục lộn xộn có thể sẽ dài méo sẹo đến lúc đó cũng chỉ có thể gõ nát một lần nữa dài một lần cho nên tạm thời trước hết nghỉ ngơi thật khỏe một chút ta Luận lại cùng nhắc nhở ta ngược lại cũng nghĩ nghỉ ngơi thật khỏe một chút nhưng chúng ta nhà tình huống ngươi cũng không phải không biết ta thật là không phải đều nói không cần lo lắng đi quay đầu ta sẽ cùng quản gia ra ra nói một tiếng để cho hắn trước tiên hỗ trợ tiếp nhận, ngươi liền yên tâm nghỉ ngơi đi. Lẫn lại quên một câu, sau đó mới hỏi, "Đúng, ngươi coi đó vì sao lại đống nhiên suy nghĩ đến một ngụm cái kia thuốc kích thích? Trước mắt có từng xuất hiện ảo giác gì? Trong đầu có cái gì ý niệm của bãi? Hoặc nghe thấy thanh âm gì chỉ dẫn ngươi đi đến thử xem?" "Không có, ta đơn thuần chính là nhìn xem bình thuốc kia màu sắc rất mê người, hơn nữa mùi hương thơm, liền nghĩ thử thử xem. Không, có gặp ngươi nói những bậc kia." Dỗ nói, lại đống nhiên nhếch miệng hút một ngụm khí lạnh, đi theo hỏi, "Đây làm sao lại càng ngày càng đau a?" Bác sĩ không phải để cho ta ăn thuốc giảm đau sao? Bởi vì loại này thuốc kích thích đồng thời có tăng cường cảm giác hiệu quả, đặc biệt là cảm giác đau. Ngươi bây giờ cảm giác đau đại khái là bình thường gấp mấy lần a. Chờ dược hiệu triệt để kết thúc về sau liền có thể thoải mái rất nhiều. Luận cũng là dở khóc dở cười giải thích nói. Rôn nghe sừng sốt một chút, lại hỏi, a, phóng đại cảm giác đau? Tại sao có thể có loại thuốc này a? Cái này rất bình thường, ngươi phải biết, đối với siêu phàm giả tôi nói, đau đớn tại nhiều khi là có thể cứu mạng. Ếch, tốt à? Các ngươi siêu phàm giả thật đáng sợ. Rôn lông mày giật giật một cái. Cố nén đau đớn, lại cùng hỏi, cái kia nếu là lợi hại như vậy thuốc kích thích, đại tỷ nàng nhưng vẫn là đúng vậy à, cho nên tình huống so ta phía trước dự đoán muốn hơi hơi phức tạp một chút, nhưng mà không cần lo lắng, giao cho ta xử lý liền tốt. Luân nói, đứng lên, lại tại hai minh mội căn này trong phòng bệnh an bài hai tổ giám sát hình thiết bị, nhìn xem chỉ là hai cái hơi lớn một điểm quốc áo, tố công cùng thiết kế vô cùng tính xảo, tiêu phí học phần thậm chí so một chút thiết bị cỡ lớn còn đắt hơn, công năng tính chất tự nhiên cũng là công nhận hảo hai cái cúc áo bị riêng phần mình đặt ở zone cùng đắt sĩ tiểu thư phía dưới gối đầu, một khi phát hiện đến cái gì khác thường, luận bên kia trong nháy mắt liền có thể thu đến nhắc nhở, lập tức có thể mở chuyển tống mu tới. đồng dạng cúc áo, Suna đại tỷ phía dưới gối đầu cũng có một cái. đến nỗi những cái kia vòng bảo hộ hộ thuẫn một loại đồ vật, luận lo lắng lại dẫn phát cái gì quỷ dị phản ứng dây chuyển, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. làm xong tầng này chắc chắn sau đó, hắn mới miễn cưỡng yên tâm rời đi bệnh viện. kế tiếp, hắn chuẩn bị hẹn một chút việc, đi nhà nàng xem. dù sao đắt xỉ tiểu thư bên này. Tạm thời cũng tìm không thấy thịt gì mắt có thể thấy được đầu mối, liền muốn chuyển sang nơi khác thử xem. Mẫu chốt là xem có thể hay không cùng nhà phụ tương lai mời tới những chuyên gia kia đại lao nghiên cứu thảo luận một chút, thử thử xem tiếp thu ý kiến quần chúng hiệu quả. Câu nguyên phiếu, chương 548 đây là tại đề phòng ai? Chương 548 đây là tại đề phòng ai? Từ bệnh viện bên này sau khi rời đi, lựa chọn một không người chỗ nhỏ lẫng, phủi đi mở chuyển tổng môn, lại đi đến viên công viên kia một giáp nhà. Kết quả vừa rơi xuống đất, liền phát hiện trong không khí bầu không khí có chút không đúng lắm, như thế nào so với một lần trước tới còn muốn nghiêm túc cụ thể tới nói chính là công viên bên trong giống như khởi động nhiều loại nghi quỹ tiêu tán ra linh tính ngay cả người bình thường đều có thể phát giác được không được bình thường sẽ cảm giác ở đây không giống như là công viên ngược lại giống như là một loại nào đó lồng giam ngược lại lần trước tới thời điểm cửa chính bên kia vẫn là ngựa xe như nước phi thường náo nhiệt kết quả hôm nay liền đã trước cửa có thể răng lưới bắt chim đều không người dám đến gần trừ cái đó ra vây quanh công viên xung quanh còn nhiều thêm một đội hẳn là đến từ nào đó bảo vệ cá nhân công ty đội tuần tra đang cảnh giác vừa đi vừa về dò xét trông thấy lúc thời điểm còn có người tới để ra nghi vấn Cú may bị hắn thật vông lòng cho hồ lỡ qua. Chậc chậc. Nếu không phải là ta nhàn trị tại tuyên khí chất xuất chúng quần áo thể diện, đoán chừng cái này đoàn người còn không có dễ đối phó như vậy à? Luận ở trong lòng phúc vị một câu, lại tiến tới sinh ra một cái nghi hoặc. Nếu như nói công viên nội bộ những cái kia nghi quý, là vì áp chế cùng đề phòng đủ loại ngoài ý muốn, vậy cái này phía ngoài đội tuần tra lại là phòng cái gì? Luôn sẽ không đề phòng có người đào nhà hắn tường viện A. Luận lắc đầu, cũng không suy nghĩ nhiều cái này, cái này liền thừa dịp đội tuần tra người đi xa, bước nhanh đuổi tới khoảng cách bia khuê phòng gần nhất cái kia đoạn tường viện bên ngoài một cái nữa nhanh nhẹn ba bước lên giường, lay đi lên. Vịa, vịa, luận thử kêu hai tiếng, nhưng vịa giống như không nghe thấy. rõ ràng dùng linh cảm lùng tìm qua, nàng đang ở trong phòng ngủ lặng lặng đọc sách tới. có thể là tiến nhập loại kia quên mình trạng thái a. không có cách nào, lần này nhưng liền không có hảo tâm người làm vườn hỗ trợ mang hộ câu nói, luận không thể làm gì khác hơn làm mạo hiểm để cao một điểm áp lượng, lại thử hô vịa hai tiếng. vẫn là không có động tĩnh. cái này, vậy cũng đừng trách ta chiếm tiện nghi của người a. thân yêu, lão bà, ta yêu. luận lần nữa lên giọng. Hơn nữa đổi một loại xưng hô, đồng thời còn hơi cho thanh âm bên trong tăng thêm một điểm linh lực để cho nó biến phải rõ ràng hơn, càng có lực xuyên thấu. Cái này đồng dạng cũng là một loại không đáng giá nhắc tới cơ sở vận dụng linh lực kỹ xảo, bình thường bị dùng tại giảng bài hoặc công khai diễn thuyết loại trường hợp này. Mà những thứ này cố gắng quả nhiên là có hồi báo, đĩa cuối cùng là có một chút độc tính, hẳn là nghe thấy được, đội vàng buông xuống sách, bước nhanh chạy về phía bên cửa sổ. Nhưng lại tại nàng chuẩn bị mở cửa sổ thời điểm, chợt ngây man cả người. Rõ ràng tay đều kéo đến màn cửa lên, nhưng lại thu hồi lại. Nói trở lại, vì cái gì ban ngày chấm dứt cửa sổ lại kéo màn cửa a, trưa sáng sẽ không rất tối sao? luận trong lòng có chút không hiểu nhưng càng khó hiểu vẫn là vía rõ ràng đều nghe thấy mình thanh âm vì cái gì không chịu mở cửa sổ đâu? chẳng lẽ là bởi vì chuyện ngày hôm qua tức giận, cảm tình phai nhạt? thế là luật không thể làm gì khác hơn là phát động cặn bã nam phải thuật, máy móc nói một chút dấu ngon dô ngọn muốn dỗ nàng mở cửa sổ nhưng mà cái này thế mà làm ra hiệu quả ngược, vía không những không mở cửa sổ còn nội vàng lui về sau hai bước lại dùng sức lắc đầu còn cần hai tay che lỗ tai bày ra một bộ không nghe không nghe con rùa niệm kinh bộ dáng, ách, đây chẳng lẽ là hậu viện cháy? Ao cá lật thuyền đi. Ngay tại lúc một hồi lo lắng thời điểm, đống nhiên có hai đạo linh cảm từ công viên chỗ sâu tỏa tới, hơn nữa rất có công kích tính khóa chặt ở trên người hắn. Đây là siêu phàm giả sắp phát động công kích báo hiệu, tương đương với trên địa cầu máy bay tiêm kích mở ra hỏa khống dạng đạn. Làm cái gì làm cái gì. Nhạc phụ tương lai muốn thoái hôn đúng không? Luận trong lòng ngưng lại, cũng là lăng nhiên không sợ, cái này liền chuẩn bị theo đối phương bắn tới linh cảm, bày ra phản kích. Nhưng vào lúc này, cái kia hai đạo linh cảm lại đống nhiên giải trừ khóa chặt. Tiếp lấy đã nhìn thấy phía dưới trong bùn hoa một đóa hoa hương dương, địa tuyến rất vi phạm quy luật tự nhiên chuyển nửa vòng, hướng luật. Tiếp đó từ trong chuyển đến nhạc phụ tương lai âm thanh, luật. Ngươi lay tại trên tường viện làm gì? A cái này, ta là tới tìm vía vậy ngươi vì cái gì không đi cửa chính? Luật. Hắn không khỏi nhất thời nghe lời, cũng không thể nói là bởi vì chính mình thật thích loại này cùng loại yêu đương vụng trộn một dạng kích động cảm giác à. Ta mới vừa rồi không có đáp lại ngươi, ngươi sẽ không tức giận à? Vĩ ngồi ở luận trên đùi, dùng một bộ ánh mắt tội nghiệp nhìn mình người yêu, lại thận trọng hỏi. Không có không có tại biết tình huống thực tế sau, ngươi coi đó nếu như đáp lại ta, ta ngược lại mới có thể xin khí. luận rất là đại độ khoát tay áo, biểu thị ra phủ định. chỉ có điều bày tới bày lui cái tay này, vừa vặn đặt ở vía mặc vớ cao màu đen trên đùi bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vía trong nhà rõ ràng mặc chính là loại kia tương đối hưu nhàn nhã ở váy ngủ, nhưng vì cái gì váy còn có thể mặc vớ cao màu đen đâu? hơn nữa còn là mới tinh mới tinh, giống như là vừa thay đổi đi. tự như, đến nỗi nàng lúc trước không có phản ứng luật nguyên nhân, chắc chắn không phải là bởi vì tức giận hoặc muốn phái hồn, ngược lại là bởi vì tối hôm qua trong nhà xảy ra chuyện. Đại khái chính là nàng cái nào đó xa xa phương xa biểu tỷ. Hôm qua dạng sáng bỗng nhiên từ trong nậu giật mình tỉnh giấc, kết quả nghe thấy ngoài cửa sổ truyền đến mối tình đầu bạn trai kêu gọi, thế là nàng cũng không chút nào do dự nảy cửa sổ nhảy ra ngoài. Hạ trang tự nhiên là ngã đầu rơi máu chảy, hai chân gãy xương. Cũng là đợi đến vị này chị họ xa ngày thứ hai tỉnh táo lại sau đó mới bỗng nhiên nhớ lại mối tình đầu của mình bạn trai đã sớm tại một lần đối kháng ma vật trong chiến đấu hy sinh. Cũng chính bởi vì gia loại sự tình này, hôm nay nhà bọn hắn mới khiến cho đề phòng thâm nghiêm. Khởi động thật nhiều loạn thất bắt tao nghi quý bên ngoài còn chuyên môn thuê một cái bảo an đoàn đội tới tuần tra chính là sợ lại có cái gì mấy thứ bẩn thỉu tới lây nhà mình từ miệng kết quả thật đúng là gặp phải một chạy tới lây tường bị lộ diện cho nên bịa lúc đó không có trả lời thì thực là lựa chọn vô cùng chính xác luật chắc chắn thì sẽ không ngại bịa gặp luật thật sự không có sinh khí, cái này liền cười ngọt ngào lại duỗi ra một đôi cánh tay ngọc ôm lấy cổ của hắn ghé vào lô thai hắn thấp giọng nói vất quá ngươi vừa rồi tại bên ngoài nói với ta những lời kia ta đều là nhớ kỹ lúc đó trong lòng lại là sợ lại là vui vẻ bây giờ liền tốt chỉ còn lại vui vẻ thì thị nếu là về sau mỗi ngày đều có thể cùng ta nói những lời này liền tốt hắc hắc nếu như ngươi thích được đang định cùng viên hôn lại hôm lại kết quả bên thai bỗng nhiên nghe thấy được có tiếng bước chân lại tới gần thế là hai người vội vàng cách đi ra lại không hẹn mà cùng nhanh chóng sửa sang lấy trên người quần áo tới quả nhiên là nhạc phụ tương lai hắn ngược lại là rất lý giải trước tiên gõ gõ bia cửa thư phòng sau đó mới đi đến kết quả trông thấy bên trong một đôi nam nữ đang tại giám thưởng trong thư phòng những cái kia tác phẩm nghệ thuật nhìn qua ngược lại là rất tao nhã thật bình thường ân vẫn được Ta vốn là cho là các ngươi quần áo đều thoát nhạc phụ tương lai chửi bậy một câu, lại chuyển khẩu đi theo luật nói, tốt, trước tiên đi theo ta, ta cũng giúp ngươi đem hiểu lầm lúc trước giải thích rõ. Luật gật đầu một cái, cái này liền cùng đi ra, đi theo nhạc phụ tương lai bước chân. Hai người bọn họ phía trước là thông qua gốc kia hoa hướng dương tiến hành một phen đơn giản trao đổi, tiếp đó luật là thừa dịp nhạc phụ tương lai còn không có tới đứng không, mới tiến vào phía gian phòng. Câu mới phiếu, chương 549 ta chưa thấy quà thành xuân như vậy. Một, chương 549 ta chưa thấy quà thành xuân như vậy một luật cái này liền bội kịp nhạc phụ tương lai bước chân đi gặp hắn một chút mời tới trên linh gia vĩa lúc đầu cũng nghĩ đi cùng lại bị cha nàng dẹp an toàn bộ làm lý do yêu cầu ở tại trong phòng vĩa không có cách nào không thể làm gì khác hơn là dương mắt đưa hai người bọn họ đi ra ngoài còn đang không ngừng nới tay cảm giác giống như là đưa mắt nhìn trợn vu ra tiền tuyến tân hôn tiểu thê tử tự như đoạn đường này đi tới luận đều không nhớ ra được xuyên qua bao nhiêu đầu hành lang cùng bao nhiêu cái hoa viên ngược lại là không nói lời nào chỉ là không ngừng nhìn chung quanh tiếp đó âm thầm cao mày kết quả là điểm ấy nhỏ xíu phản ứng đều bị nhà phụ tương lai cho bén nhạy bắt được, liền mở miệng hỏi thế nào? Không thích trong nhà phong cảnh, hắn càng là trực tiếp dùng trong nhà cái từ này, mà không phải nhà chúng ta cái gì. Luận gãi đầu một cái, rất là kín đáo giải thích nói, ngược lại cũng không phải, phong cảnh tự nhiên là cứ tốt, chính là hơi có chút lớn, bất quá tuy nhiên làm sao? Bầu không khí rất buồn nặng, giống như là cái lồng giam. Ách luận có chút muốn nói lại thôi, vội vàng ở trong lòng bổ túc không có có ý tốt nói lời ra khỏi miệng, đây chính là chính ngươi nói, ta có thể cái gì đều không biểu thị. Trên thực tế ta cũng không nghĩ đến ngươi hôm nay lại đột nhiên đến nhà hơn nữa còn không đi cửa chính, bằng không thì ta có lẽ sẽ cân nhắc để cho người ta điều chỉnh một chút nghi quỹ cường độ. nhạc phụ tương lai lại không tức giận giải thích nói, luật cũng là có chút xấu hổ. đội vàng đội giọng hỏi, tê, nơi này nghi quỹ thật sự là nhiều lắm, có cần thiết nghiêm mật như vậy sao? nhạc phụ tương lai lắc đầu, có chút bất đắc dĩ biểu thị, tại cá nhân ta tới nói đương nhiên là cho rằng không cần thiết, ta cũng cảm thấy làm như vậy sẽ để cho bầu không khí trở nên ngưng trọng lại kiềm chế, nhưng chúng ta nhà tình huống, vua hẳn là cũng đã nói với người một chút, tương đối phức tạp, vậy ta xem như lãnh tụ thì không khỏi không suy tính được càng nhiều hơn một chút. lớn nhưng là vội vàng dâng lên một câu khách tặng, điều này cũng đúng. Nhưng nói trở lại, đại quy mô như vậy phạm vi lớn nghi quý, chi tiêu chắc chắn cũng không rẻ, người bình thường muốn dùng đều không có sử dụng đây. Tôi đi, trong phạm nhân tài phú, đối với ngươi mà nói chỉ sợ là căn bản không để vào mắt à. Huống chi những thứ này chi phí, kỳ thực cũng không quá mở ra tiêu. Không biết Bia đã nói với ngươi không có, nhà chúng ta đối ngoại nghiệp vụ chủ yếu chính là bảo vệ cá nhân, nghề làm vườn thiết kế, nghệ thuật trang trí phương diện này. Cái này, nàng ngược lại là không chút nói qua. Trên thực tế hai chúng ta ở chung với nhau thời điểm, nàng rất ít nhắc đến tình huống trong nhà, nói cái gì không muốn cho ta áp lực quá lớn. Ai? Nữ nhi quả nhiên là cho người khác môi cụ củ. Đúng, đoạn đường này đi tới, làm sao đều không gặp trong nhà những người khác a? Đều bị cưỡng chế ở tại trong gian phòng của mình, đây là đến từ Cố vấn An Linh đoàn đề nghị. Ngay tại người qua đây phía trước, có hai cái không nghe lời tiểu gia hỏa tự tiện ra cửa, kết quả một cái từ lầu 3 lăn đến tầng hầm, ngã đầu rơi máu chảy, một cái khác nhưng là tiến vào cái này trong hồ, em chút ngay cả mạng sống cũng không còn đây đúng là có chút nguy hiểm còn có càng nhiều tình huống. Ngươi một hồi củng cố vẫn đoàn người cẩn thận tâm sự à? Này đối cha vợ cứ như vậy câu được câu không trò chuyện, một đường đi không sai biệt lắm nửa giờ, cuối cùng mới là đi tới công viên vị trí trung tâm, một mảnh tinh xảo ưu tính bên hồ nhỏ. Nhạc phụ tương lai phía trước chính là từ nơi này chạy tới bìa ở cái kia tòa nhà biệt thự, cũng chính là có cái này cũng đủ dài lộ trình cùng thời gian, mới cho luật sư Âu Yếm cơ hội. Cho nên luật vốn còn nghĩ thuận tay hỗ trợ bố trí cái không gian thông đạo, thuận tiện giao thông tới, liền tạm thời cho là con rể tới cửa lễ bất tốt, kết quả nghĩ lại, để cho tiện sau này mình lay tường viện, hôm nay liền hay là trước quên đi thôi. Tại cái này bên cạnh hồ nhỏ, lại loi dựng thẳng một tòa giống như là câu cá phòng nhỏ căn phòng. Nhạc phụ tương lai liền mang theo luận đi vào, lại lấy đặc biệt tần suất đập trên vách tường đặc biệt vị trí. Tiếp đó liền trông thấy làm bằng gỗ kết cấu sàn nhà phát ra một hồi kim loại ma sát cùng bánh răng vận chuyển âm thanh hướng về tả hữu kéo dài tới biến hóa, lộ ra một đoạn xuống dưới cầu thang. Luận thấy sửng sốt một chút, liền hội bằng hỏi, đây là gia tộc mất thất, ta có thể vào sao? Vậy nếu không ta mang ngươi tới đây làm gì? Nhạc phụ tương lai tức giận hỏi ngược lại, mang theo hắn đi vào. Luận bốn cho rằng phía dưới này lại là loại tiên lơ mờ ở mức tận thế chỗ tránh nạn hỏa phong, nhưng lại là đáy biển thế giới họa phong, phàm phất như là đi tới thủy cung, đi ở đáy nước một đầu trong suốt trong thông đạo, còn có thể trông thấy cá cùng con cua ở bên người chạy tới bọn. Xuyên qua cái này đoạn trong suốt thông đạo, liền đã đến một tòa đáy hồ nhà nhỏ ba tầng bên trong bên cạnh, phía ngoài họa phong nhìn xem giống như là một loại nào đó thần bí sở nghiên cứu, kết quả đi vào lại làm một bộ nghiêm chỉnh câu lạc bộ phong cách, cùng luật gia nhập cái kia tất cả chút tương tự. Tại cách trở nhìn trộn vương diện này, thủy muốn so các ngươi những cái kia siêu phàm giả thủ đoạn càng thêm đáng tin một chút. Nhạc phụ tương lai giải thích một câu. Cái này chính xác. Dù cho dùng linh cảm đi nhìn trộn, có chất lòng cách trở, cũng rất dễ dàng tạo thành mơ hồ cùng sai lệch. Luận gật đầu một cái, lại tại trong lòng bổ sung một câu. Nhưng người bình thường cũng không chơi ngươi xa xỉ như vậy cùng sức tưởng tượng. Thế mà tại đáy hồ xây một tòa siêu phàm câu lạc bộ. Nói xong, hắn lại nhìn phía câu lạc bộ đại sảnh. Ở đây đã bị chỉnh rối bởi, chất đống đủ loại dụng cụ, dáng vẻ, đèn chỉ thị, mười mấy người chia hai đợt, một đợt tại thao tác đủ loại dụng cụ, giống như là đang thu thập một loại nào đó số ghi. Một đợt khác nhưng là đang lớn tiếng thảo luận cái gì. Chương 549 ta chưa thấy quả thành xuân như vậy. Hai, chương 549 ta chưa thấy quả thành xuân như vậy. Hai, trong đó có một vị dâu tóc hoa dâm lão đầu, nhìn xem tương đối đức cao vọng trọng bộ dáng, đang chú ý đến luật cha vợ tới gần sau, lúc này có chút căn tư nói, "Vương tước, ngươi vừa rồi chạy địa phương nào đi? Không phải đặc biệt nhắc nhở qua ngươi sao? Hiện tại mọi cử động có khả năng đưa tới nguy hiểm không biết, sao có thể sau lưng chúng ta lặng lẽ chạy đi đâu?" Nhạc phụ tương lai bị lần này chất vấn khiến cho cũng là có chút điểm lúng túng, trên mặt thật nhanh thoáng qua một vòng hổ thẹn nhưng ngay lúc đó liền phát huy ra xem như xuống dốc bí tộc cố hữu thiên phú tự mình nói chư vị đây là nữ nhi của ta bằng hữu đến từ mỹ cả tọa khất luật lời này vừa nói ra những cái kia vốn là còn đang thao túng dụng cụ hoặc là đang thảo luận người đều rối rít mừng lại tiếp đó đồng loạt quay đầu nhìn phía luật những thứ này người ánh mắt khác nhau có hiếu kỳ có kinh ngạc có hâm mộ có nghi hoặc thậm chí còn có thông cảm cùng treo tức mặc dù nhạc phụ tương lai lên tiếng tương đối hầm xúc chỉ nói là nữ nhi bằng hữu nhưng nếu quả thật chỉ là bằng hữu làm sao có thể được đưa tới nơi này tới cho nên cũng không cần đem lời nói đến quá thẳng thắn Người khác cũng đều biết luật củng viện là cái gì quan hệ. Ngược lại là vị Tia đức cao vọng trọng lao giả, hiện nhiên là càng thêm để ý đến từ mỹ cả tỏ khắc thuyết pháp này, nhìn về phía luật ánh mắt đầu tiên, chính là cổ áo của hắn, hiện nhiên là tương đối thạo nghề. Chỉ có điều luật hôm nay đi ra ngoài hai chuyến, cũng là đủ loại trên ý nghĩa trở về nhà mình, vậy dĩ nhiên không cần thiết mang cái gì lĩnh kẹp cùng thường trương, lão giả đối diện chắc chắn nên cái gì đều không tìm thấy. Bất quá hắn thật cũng không nói cái gì, có thể là nhìn luật chính xác còn rất trẻ. Giáng dấp cũng thật tốt nhìn, liền vẫn là khen ngợi thức gật đầu một cái, nói nếu là Mỹ Cả tỏ khắc học sinh, Giáng dấp cũng là tuấn tú lịch sự, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề. Đến đây đi. Tất nhiên đối phương rất thân mật, luận chắc chắn cũng đã rất lễ phép chủ động tự giới thiệu mình, rất hân hạnh được biết ngài ta gọi luật dực. Thuận tiện cũng phát động dò xét nhìn một chút đối phương là cái gì tài năng. Khá lắm, ba loại thuộc tính cũng là, chỉ có linh cảm thấp một chút, chỉ có 2.500 nhiều điểm, chắc chắn là bát giai cấp bậc. Nhưng cấp độ cũng không phải rực rỡ chi thành thường thấy nhất phủ quyết ngược lại là pháp lệnh hệ. Cái này không gọi cho lên sóng nho nhỏ cường độ có loại này cấp bậc đại lao tỏa chấn đều không thể giải quyết vấn đề xem ra là thật sự rất khó giải quyết lao giả đối diện vẫn còn tiếp tục nói ngươi yêu ta lao rót là được chính là bên ngoài thành nước khắc chấn cái kia rót ta với ngươi nhã không đúng ta với ngươi rẽ nở thúc thúc là quen biết đã lâu đồng thời cũng là nhìn xem viera tiểu nha đầu kia lớn lên trước mắt trong nhà hắn tình huống dị thường từ ta toàn quyền phụ trách nhạc phụ tương lai gặp hai người đã đang nhập vào liền không lại làm cái gì chỉ huy người trong nghề ngoài nghề cái này liền an tĩnh lui đi một bên tùy tiện tìm cái ghế da ngồi xuống tiếp đó bắt đầu không ngừng xoa khuôn mặt tại hai tay che lấp lại trên mặt cũng cuối cùng lộ ra che giấu thật lâu mọi bệnh trên người hắn áp lực vẫn có chút lớn chỉ là trong tương lai con rể trước mặt không có biểu hiện ra ngoài một mực mạnh băng bó một bộ dáng vẻ thành thạo điêu luyện luận bên này cũng là nhảy vọt qua thông lệ Hàn Nguyên cái kia Lào Gióp chỉ chỉ bốn phía dụng cụ rất trực tiếp hỏi gặp qua những thứ này sao ấn lục không có trực tiếp trả lời mà là cẩn thận chu đáo một phen sau đó mới hồi đáp chỉ gặp qua tương tự những thứ này hẳn là giám sát điều khiển nghi quỹ dùng à hắn kỳ thực muốn nói mình đã từng thấy càng cao cấp hơn tân tiến hơn trong học viện còn nhiều cái này đồ chơi nhất là cái kia không đáng tin cậy, tổ lễ đổ giáo sư nơi đó kiếm lời đi khăn lộ phụ trách cũng là cái này thiết bị chỉ là trước mắt loại này thanh xuất bản chưa từng thấy qua đúng vậy chủ yếu là giám sát dùng thiết bị ngươi tất nhiên nhận biết cái kia ngược lại là có thể tiết kiệm một chút khí lực nói đơn giản phía dưới tiến triển A, trước mắt chúng ta chính xác bắt được một chút đồ vật khả năng cùng rẽ đờ nhà quỷ dị ngoài ý muốn có liên quan nhưng tạm thời còn không cách nào tiến hành nhận ra ngươi có muốn hay không thử thử xem lao dốt nói vừa chỉ chỉ trong sân cỡ lớn nhất cái kia đóng dụng cụ phía trên chứa mấy cái đủ mọi màu sắc thô to ấn nghiệm, giống như là cầu vồng tự như. bên trong đủ loại thải sắt chất lỏng thỉnh thoảng trên dưới sôi trào một chút. tiếp đó phía dưới máy móc liền sẽ phun ra một đầu điện báo một dạng dài nhỏ giấy mang. giấy mang lên có một chút đánh ra lỗ thủng, nhìn xem giống như là có một loại nào đó hàng nghĩa, nhưng mà ở bên cạnh vụ trách ghi chép một vị học giả lại là thấy thẳng vào đầu, chỉ có thể đem lỗ thủng phân bố ghi xuống. chú ý tới lượt tới gần sau, người học giả kia còn rất chủ động cầm trong tay bản ghi chép đưa tới, lại giống như cười mà không phải cười mà hỏi, không biết các ngươi mỹ cả tỏ khát người sẽ như thế nào giải đọc loại này. tín hiệu vẫn là nói tần suất. Lưỡng nhận lấy, đại khái lật qua lật lại, kết quả là không hiểu ra sao. Không biết là những thứ này bản ghi chép thân liền không có giải đọc khả năng, vẫn là nói dụng cụ thật sự là có chút quá mức thanh xuân ngược lại hắn ở trong học viện, thật không có tiếp xúc qua dạng này ghi chép. Giống không gian hệ giống thiết bị, cũng là trực tiếp đem số liệu đi lại ở trên màn sáng, đủ loại số ghi liên quan hiểu ngay. Thôi kém một chút tổ lệ đồ bên kia, cũng chính là màn sáng thiếu một chút, nhưng nên có hình sóng, số ghi, cây hình dáng đồ gì cũng sẽ không thiếu, còn không đến mức rơi xuống tình cảnh cần đếm hack trong đầu chân thực chi thư cũng không phản ứng gì, mặt ngoài càng là an tĩnh không lúc đích, thế là luật sư cũng không tẩy mạnh, rất thẳng thắn lắc đầu, đắc, xin lỗi, ta cũng không quá nhìn hiểu, cái này, tốt ta, sự kiện lần này chính xác tương đối thần bí cùng khó giải quyết, chúng ta vì giải mã những tín hiệu này đều rằng có rất nhiều ngày. vị học giả kia khó tránh khỏi có chút thất vọng nói, vừa chỉ chỉ bên cạnh một đợt khác phụ trách thảo luận người, giới thiệu sơ lược một chút, tại chỗ có đến từ thánh quyến tòa học giả, có mật mã học chuyên gia, có thần bí học tuyến đầu nhân vật, lại thêm đến từ mỹ cả tỏ khác người kết quả cũng không có cái gì hữu hiệu kết luận lúc này. bên cạnh thảo luận trong tổ có người nghe thấy được bên này mà nói. lúc này tức giận nói, cho nên ta vẫn như cũ kiên trì phía trước ta phản đoán. những tín hiệu này chính là không có chút ý nghĩa nào. nó có thể chính là một chút rất tự nhiên phản ứng, có thể chính là máy móc tùy tiện vận chuyển. cho nên ta thật sự khó có thể lý giải được. các ngươi vì sao lại đều nhìn chằm chằm những thứ này động không thả. lời nói này, rất tự nhiên đang thảo luận trong tổ đưa tới ý kiến phản đối. nhưng trừ những gì thường này tín hiệu bên ngoài, chúng ta không còn phát hiện gì khác lạ. Thùng chi những tín hiệu này từ hôm qua bắt đầu, liền xuất hiện rõ ràng tăng cường đồng thời cũng biến thành càng thường xuyên. Vừa bạn đối ứng tối hôm qua đến sáng nay xuất hiện ngoài ý muốn, cho nên chúng ta mới cho rằng đây là có ý nghĩa, là chúng ta có thể tìm được duy nhất phương hướng. thì tính sao? Coi như ngươi phương hướng là chính xác, nhưng không có người có thể giải độc, không phải sao? Liên mịch cả tỏ khắp người tới đều không làm gì được, vậy chúng ta kiên trì tự nhiên cũng liền không có chút ý nghĩa nào, lời nói cũng không phải nói như vậy. Mịch cả tỏ khắp là thế gian này thần bí nhất học phủ, bọn hắn khẳng định có năng lực giải quyết, chỉ có điều, bia tiểu thư bằng hữu còn rất trẻ, cái này cũng không có thể nói rõ cái gì. đừng cái cọ đừng cái cọ. Vẫn là tiếp tục tới nghiệm chứng phía trước ta nói lên cái kia mạch suy nghĩ à. Có đôi khi ta cũng là không hiểu các người, vì sao lại đối với một cái không hỏi thế sự học thuật cơ quan lúc nào cũng ôm lấy cao như vậy mong đợi Đúng vậy, tất cả mọi người thiết thực một chút ta Luật nghe lần này có thể nói là không có chút ý nghĩa nào tranh cãi, trong lúc nhất thời cũng là có chút dở khóc dở cười. Hắn không gấp lên tiếng, mà là cẩn thận ý nghĩ, sau đó mới mở miệng hỏi, các người, có nghe nói qua hay không một loại độ nguy hiểm mười hoàn toàn với ma vật. Câu nguyên phiếu.